những chiêu bài của bọn Việt gian cộng sản để xóa bỏ làn dân quốc cộng. Mặc dù bọn Việt cộng đã thống trị được toàn thể lãnh thổ Việt Nam hơn 1 3 thế kỷ, nhưng bọn chúng vẫn không những không xóa bỏ được làn dân quốc cộng mà trái lại, làn dân này vẫn mỗi ngày một rõ ràng thêm. Điều này đã làm cho bọn cộng sản Hà Nội không những Tức tối mà còn mất ăn mất ngủ Vì làng ranh quốc cộng nếu không xóa bỏ được Thì chắc chắn chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ có ngày phải sụp đổ Và đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ có ngày phải tan rã Vì thế bọn Việt Cộng đã phải đề ra nghị quyết 36 Không những để lôi cuốn những thành phần ham danh, ham lợi Nhưng vẫn chưa dứt khoát tin tưởng ở chúng Mà còn có những chiêu bài sau nhằm mục đích xóa bỏ làng ranh quốc cộng Giao lưu văn hóa Xóa bỏ hành thù Hòa hợp, hòa giải Bỏ quốc kỳ, quốc ca, Việt Nam Cộng Hòa Thứ nhất Giao lưu văn hóa Nhược điểm của người Việt Hải ngoại Tì năng Cộng sản Tức những người xa quê hương Càng xa lâu, càng nhớ nhiều Lợi dụng nhược điểm này Chúng tung ra Hải ngoại Sách báo, băng nhạc và phim ảnh Cùng các đoàn văn công đi trình diễn khắp nơi Gọi là giao lưu văn hóa Lúc đầu chúng còn đưa ra những đoàn văn công, những phim ảnh có mục đích tuyên truyền Nhưng sau chúng thấy bất lợi vì không những không được đồng bào hải ngoại hưởng ứng mà còn chống đối kịch liệt Nên sau chúng chỉ đưa ra những ca sĩ đơn lẻ Những phim ảnh vô thưởng vô phạt không những hoàn toàn có tính cách giải trí Mà nhiều khi còn cố ý chỉ trích chính quyền Nhưng chỉ về vấn đề tham nhũng hoặc tệ đoan xã hội Một vấn đề không thể giấu giếm được Nhưng lại có lợi cho bọn chúng Để tỏ ra ta đây chính quyền Cộng sản Cũng có tự do dân chủ Để lừa gạt những người Việt hải ngoại Nhẹ dạng và thế giới dễ tin Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi Chính nhờ những phim ảnh này Mà người Việt tị nạn Cộng sản thấy rõ ràng Bọn Cộng sản Việt Nam Ngày nay chỉ là một lũ buôn dân bán nước Thứ hai Xóa bỏ hành thù Bọn Việt gian Cộng sản Nói rằng chiến tranh đã chấm dứt 36 năm rồi, còn thù hạnh gì nữa? Có tên còn dám mở miệng nói, nếu Việt Nam Cộng Hòa thắng, có khi còn đối xử với bộ đội và người dân miền Bắc tàn ác dã man hơn là chúng, đã đối xử với quân dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một số khác thì cho rằng, Việt Cộng đã cho phép những người Việt hải ngoại về thăm quê hương, Mỹ đã bỏ cấm vận Đối với Việt Nam ký ban giao với Cộng sản Việt Nam và làm ăn buôn bán với Việt Cộng thì tại sao chúng ta người Việt với nhau lại vẫn còn thù hận? Một lý luận thật nực cười, ai đã gây nên hận thù? Ai đã giết chết cả trăm ngàn người dân vô tội trong chính sách cải cách ruộng đất hồi năm 1953 năm 1954? Ai là người đã giết chết cả ngàn người dân vô tội trong biến cố Quỳnh Lưu ở Nghệ An năm 1956? Ai là người đã chôn sống cả chục ngàn người dân vô tội tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968? Ai là người đã bắt cả trăm ngàn quân nhân công chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào tù với danh nghĩa là cho đi học tập cải tạo? Ai là người đã đẩy cả triệu người vô tội lên rừng xuống biển sau khi tìm đủ mọi cách để cướp sạch tài sản của họ? Chính bọn Việt Cộng chứ còn ai nữa. Vậy mà bây giờ, bọn chúng chưa sám hối tội lỗi thì chớ, còn ức hiếp dân lành, cướp đất đai của dân nghèo, bỏ tù những người bắt đồng chính kiến trong nước. Vậy mà bọn Việt gian Cộng sản ngu muội còn dám kêu gọi người Việt hải ngoại, tị nàng Cộng sản chúng ta hãy xóa bỏ hành thủ. Sao bọn Việt gian Cộng sản này không về nước mà kêu gọi quan thầy của chúng là bọn bắt bộ phủ, xóa bỏ hành thu? Thực ra người Việt tị nạn Cộng sản chúng ta chống Cộng cũng không hẳn vì thù hành, mà vì chúng là kẻ buôn dân bán nước, là tay sai của Tàu Cộng, là tội đồ của dân tộc. Nên không những chúng ta chống bọn chúng, mà dân cả nước cũng chống bọn chúng. Anh Lê Trung Thành, một sinh viên Việt Nam du học tại Đài Loan nói, Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập, tự do và hạnh phúc. Thứ ba, hòa hợp, hòa giải. Song song với chiêu bài xóa bỏ hành thù là chiêu bài hòa hợp, hòa giải. Chiêu bài này đã được Việt Cộng sử dụng từ lâu và nhiều lần, nhưng mục đích của chúng không phải là để hòa hợp hay hòa giải, mà chỉ là để hóa giải mỗi khi chúng gặp chuyện khó khăn hay có mục tiêu mới. Lần này vì mục đích muốn xóa bỏ làng ranh quốc cổng, Chúng đã mớm lời cho bọn Việt Giang Cộng sản, trong đó cố ông giáo sư họ Lê và bà bác sĩ họ Nguyễn làm trung gian, nhưng chúng đã thất bại một cách thảm thương. Thật vậy, bất cứ tên nào, nhóm nào mới ló ra cái đuôi hòa hợp, hòa giải là bị người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại đập tơi bời, bởi vì chúng ta biết rõ mục đích của chúng không phải là hòa hợp, hòa giải. Nếu chúng muốn hòa hợp, hòa giải, sao chúng không hòa hợp, hòa giải với người trong nước đi? Đoàn kết với người dân trong nước đi để chống tàu cộng, mà phải hòa hợp, hòa giải với người Việt hải ngoại để chống tàu cộng? Nếu có đầu quân đi lính để đánh tàu cộng, thì người đầu quân là dân trong nước, chứ đâu phải là người Việt tị nạn cộng sản đang sống tại hải ngoại. Thứ tư, bỏ quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa Cờ vàng ba sọc đỏ Và bài tiếng gọi công dân không những là biểu tượng lý tưởng của người Việt tị nàng cộng sản, không những là căn cứ của người Việt tị nàng cộng sản, nó còn là biểu tượng để phân biệt rõ ràng làng danh quốc gia và cộng sản. Một buổi hợp có tính công cộng mà không treo cờ vàng ba sọc đỏ, không hát tiếng gọi công dân, thật khói lòng biết rõ đó là buổi hợp của người Việt quốc gia hay bọn cộng sản Việt Nam. Để xóa bỏ làng danh quốc cộng, Bọn Việt Giang Cộng sản đã chủ trương không chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, không hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trong sinh hoạt cộng đồng cũng như trong các sinh hoạt hội đoàn. Nhóm thụ nhân của Trường Đại học Chính trị Kinh doanh thuộc Viện Đại học Đà Lạt, thời Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có ông tiến sĩ Đầu Rùi, Đầu Rùi Họ Lê, Họ Phạm, đang toan tính chuyện này trong Đại hội Thụ Nhân năm 2012 tại Paris, Pháp Quốc. Tóm lại, tất cả các chiêu bài giao lưu văn hóa, xóa bỏ hình thù, hòa hợp, hòa giải, bỏ quốc kỳ, quốc ca, Việt Nam Cộng Hòa đều là những chiêu bài của bọn Việt gian Cộng sản, nhằm mục đích xóa bỏ làng ranh quốc Cộng. Ngoài những chiêu bài này, bọn Việt gian Cộng sản còn lập ra những phái đoàn này, hội đoàn nọ để tiếp đón bọn Việt Cộng mỗi khi chúng công du ra hải ngoại hoặc về Việt Nam hợp hành với bọn Việt Cộng. Chúng ta có thể quên hạnh thù nhưng chúng ta không thể quên những tội ác của chúng. Chúng ta không những phải nhớ những tội ác mà bọn Việt Cộng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam mà còn phải nhớ cho thật đầy đủ, thật rõ ràng để một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa bọn chúng ra trước đồng bào cả nước để xử tội. Vì thế là người quốc gia muốn sớm được giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Muốn sớm giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam, một chế độ buôn dân bán nước, chúng ta dù sống ở hải ngoại hay trong nước, phải quyết tâm giữ vấn làng ranh quốc cộng. Chúng ta phải quyết tâm không hòa hợp, hòa giải với Việt Cộng và bè lũ tay xa của chúng là bọn Việt gian Cộng sản. Thứ hai, luôn luôn dương cao cờ vàng ba sọc đỏ trong mọi sinh hoạt cộng đồng cũng như hội đoàn. Thứ ba, đặt tan mọi, mưu mô xóa bỏ làng ranh quốc cộng. Mà sẽ nhìn gì công sản khác Công sản vô thần chiến nói dối Dân chủ động lầm trên nét môi Nhìn xét quốc sản đang gắn đất sẽ tìm chia chia dục ta ghi nhớ. Được của mẹ đã sáng Hãy xin để được đàn của ta. Ông bà ơi đất nước ta không ai được chia ơi, ông bảo ơi đất ta chẳng ai được chia rẽ. Dưới hai Phật Cang. Từng nơi hai phải ta tiếp hành. Tất pháp chế độ Phật quốc. Quy Bao ơi, đồng bào ơi đất nước ta không ai được chia cắt. Đồng bào ơi, đồng bào ơi đất nước ta chẳng ai được thiên sơn. Chúng ta hãy dở ngược đoàn kết đoàn. Bởi sau Sau xứ đi luộc các cục sắt Gan trời sau, gan trời sau xứ xanh đi luộc cục sắt Trở về tìm tìm cục Ta sẽ đi luộc cục Ông sanh vô thần đã tiến công Lạnh ai lạnh đi cuốc nào Chúng quê nhà dân ta khác. Từ nơi hai quải xa thiệt đây Tập chế độ Phật vô quyên tâm cõi phù đắc ta Đấng ta kêu vô Phật vô quyên tâm ta